Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh nói Chúc mừng cái gì? Việc em hồi phục sao? Cô chứng mắt nhìn Đúng, anh gặt đầu Cái này không cần, huống hồ công ty không phải còn có một đống việc cần phải làm sao Nếu thật muốn chúc mừng, chờ công việc thư thảo một thời gian Đến lúc đỡ bạn thì nói sao? Cô lắc đầu nói Như vậy là nghĩ cho anh à? Anh trêu chào cô Em là suy nghĩ cho bát cơm của em không được sao? Nếu công ty suy sụp Bát cơm của em chắc cũng khó mà giữ được." Cô nhìn xem cái xem thường kiểu anh dỗi hơi à? Kinh dịch chậc dương môi mỉm cười, tuyệt không để ý lời cô khẩu xả tâm Phật. Dù sao sự thật như thế nào, hai người bọn họ trong lòng đều biết rõ rằng cô là người sẽ vì người khác mà suy nghĩ, phân ra người việc nặng, việc nhẹ, tuy rằng tính tình có hay đổ dởn, còn có chút cuột cường, nhưng là sẽ không cố tình gây sự. Hơn nữa tính cách có thể chịu khổ nhọc Lại cứng cỏi Thật sự rất khó làm cho người ta không thích cô Nói đến thích Anh liền nghĩ đến việc Hai người đã kết giao Sau đó anh nghĩ đến vừa rồi Ở lúc chờ khám bệnh Cô đối với anh oán hận Vừa nãy em nói Nhất Thành bất biến Anh làm cho em thất vọng thế sao Anh hỏi cô Cái gì mà Nhất Thành bất biến Tự tự sửng sốt một chút Trong khoảng thời gian ngắn Không biết anh đang hỏi cái gì Chính là vừa rồi lúc đứng ở phòng khám Em đã nói như vậy Làm cho anh nghĩ là em đã nói những gì Anh hơi chút tạm dừng một chút Sau đó học cô lấy ngữ khí khoa trương Bao gồm cách ở chung Cách nói chuyện Cách đối xử với em Tất cả đều nhất thành không biến Một cỗ giấu hổ đột nhiên hướng lên trên Làm cho tự tự đỏ mặt Em... em đâu có nói như vậy Sao lại không có Anh có ghi âm Em có muốn nghe không Thôi Cô không tự chủ được bật thốt lên Không thể tin được anh lại có ghi âm Kinh rệt Trạch lại không nhịn được cười Anh đâu có ghi âm Nhưng đúng là em đã nói như vậy Anh nhớ rất rõ mà Một lúc anh lại hỏi cô Anh nhất thành bất biến Làm cho em thất vọng thật sao Tự tự xấu hổ nhìn anh Cần bản là không biết phải trả lời anh vấn đề này như thế nào Đương nhiên là thất vọng nhé Bằng không làm sao cô lại oán giận Nhưng kết luận là cô cũng không thể trả lời anh như vậy đi Nếu cô trả lời Anh ngay sau đó lại hỏi cô Anh phải thay đổi cái gì mới không làm cho cô thất vọng Nên làm cái gì bây giờ Cũng không thể để cô trực tiếp nói với anh Cô hy vọng anh có thể ôm cô Hôn cô Dịu dàng chiều chuộng cô Thỉnh thoảng lại nói với cô một chút lời ngon tiếng ngọt Làm cô hạnh phúc đi Bình thường người yêu ở chung không phải đều như vậy sao Anh còn muốn cô nói cho anh biết Vì yêu cầu cô nói như vậy Cũng quá là dọa người Rất dọa người Suy nghĩ lại cô quyết định đem vấn đề quăng trả lại cho anh Anh cảm thấy thế nào Nhất định thật thất vọng Cô dưới mắt nhìn anh Hóa ra anh còn có thể tự mình hiểu lấy Em hy vọng anh làm gì Thì em sẽ không thất vọng Cái gì Vì sao vấn đề này vẫn là xuất hiện Chữ tự tự khóc không ra nước mắt Nào có ai hỏi như vậy Vấn đề này anh muốn em trả lời thế nào đây? Cô lít anh một cái, chu miệng nói. Thành thật trả lời đi, anh đề nghị. Cô hừ một tiếng, tựa đầu về một bên, chuyển sang hướng của kính xe, quyết định không để ý tới anh, anh cũng không phải không biết gì. Loại sự tình này nếu thật sự còn muốn cô bảo anh, vậy hơi quá đáng. Anh đã biết, anh bỗng nhiên mở miệng nói. Cô không tự chủ được quay đầu nhìn anh, hoài nghi hỏi. Biết cái gì? Anh nhìn cô một cái, không nhanh không chậm nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Thật sự muốn đánh nhau với anh. Cái gọi là thiên cơ, giúp cuộc là gì? Tự tự suy nghĩ lại, cần bạn không ra cái gì, đành phải buông tha. Dù sao trọng điểm là, nếu anh đã biết cô đổi về cách ở chung hiện tại của bọn họ không vừa lòng, vậy nhất định sẽ có thay đổi. Cô chỉ cần lặng lặng chờ đợi anh thay đổi thì tốt rồi. Cô muốn ôm hôn dịu dàng, chiều chuộng cùng lấy ngon tiếng ngọt, làm cô hạnh phúc, anh sẽ làm thế thật chứ. Thật sự làm người ta chờ mong. Hai người cùng nhau từ bệnh viện trở về công ty, kinh dịch trạch bởi vì cá tính cho phép, lập tức lại vừa đầu nhập tâm vào công việc, bận tối mày tối mặt. Về phần tự tự, cũng bởi vì đã nói như vậy với anh, làm kinh dịch trạch không hề băn khoăn. Gia phó một đống công việc cho cô, hại cô giống như con quay chuyển không ngừng, giúp cụ cũng không có thời gian kêu nhảm chán hay mộng tưởng hạo huyền. Như thế này, đối với sự nhàn rỗi trước đây của cô mà nói, cảm giác quả thực tốt vô cùng, có việc làm thật tốt. Cảm giác lúc này thật tốt, thời gian luôn trôi rất nhanh. Trong nhảy mắt, màn đêm đã bao phủ bầu trời. Chuẩn bị tan tầm chưa? Trong văn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net